Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phần là chính mình nữa Kiều Vy nhận định thêm vào Những điều mà từng ra vừa nói Giờ có nghẹt ngào Hẳn là do những biến cố đau đớn ấy Đã làm cho tư tưởng cậu ấy bị hỗn loạn Không chừng cậu ấy đã bị điên Lòng ngài cũng như chiếu nặng Sau cuộc nói của Kiều Vy Một tâm trạng lo lắng Như đang trỗi dậy bao trùm lấy tất cả mọi người Đôi mắt đâm chiều đang dần lộ vẻ xót xa Quay nhìn lại mọi người thêm lần nữa Rồi là Lầm mới nói Chúng ta sẽ tổ chức tìm kiếm dục tầm ngay buổi chiều hôm nay Ý mọi người thế nào? Phải đây Tôi không thể đợi lâu hơn được nữa Hà Nghiêm nói trong sự sốt sắc Vậy chúng ta phải quyết định như vậy nhé Lần này chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ trên đỉnh núi trùng phòng Hy vọng là sẽ có một kết quả khả quả. Nếu như cứ tiếp tục để dục tâm trong hoàn cảnh như vậy, thì tôi e rằng sẽ có điều bất chắc xảy ra với tính mang của cậu ấy. Nói đến đây, Lai Lâm thở dài một tiếng, rồi anh buông mắt nhìn tất cả mọi người, giọng anh mạnh mẽ hàn lên. Lần này chúng ta sẽ đi thành một nhóm duy nhất. Chỉ có như vậy mới có thể... Đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối của tất cả mọi người Nhưng anh đã có phương án dự phòng Nếu như một trong số chúng ta gặp nguy hiểm chứ anh Lâm Người vừa đưa ra câu hỏi là Hạ Nghiêm Tuy rằng câu hỏi đó không làm cho Lai Lâm bối rối Nhưng rõ ràng là nét mặt của Lâm Đang lộ rõ vẻ đâm chiêu Hướng mắt về phía Hạ Nghiêm anh nói Quả thật Mọi việc xảy ra Trước mắt chúng ta luôn hết sức kỳ quả. Cho đến bây giờ, trong tôi vẫn chỉ là những điều nghi vấn chưa được xác thực. Thử nhớ lại bóng người mà hôm đó tôi đã đuổi theo. Rõ ràng đó là một con người, nhưng tại sao người đó lại cứ chạy thẳng về phía trước, khi mà nơi đó lại là một vực thảm Sẽ có hai khả năng trong sự việc này. Thứ nhất, người đó cũng như tôi, Người đó không hề biết đó là một vực thảm. Nhưng nếu đã là con người thì tại sao? Khi đã lao đầu xuống vực thảm mà lại không hề có một tiếng la hét. Đó là điều mà tôi đã thắc mắc rất nhiều. thứ hai, có thể kẻ đó không phải là một con người. Anh bảo sao anh lắm Tôi đang không hiểu tại sao anh lại có ý nghĩ đó. Đó không phải là một con người... Tôi thấy đó là một ý nghĩ mang tính hàm hồ Hạ Hà nghiêm nói rồi Anh khẽ nở nụ kề chế nhào Tôi cũng chẳng phải hiểu được tại sao Mình lại có ý nghĩ đấy Nhưng sau khi đã loại trừ hết mọi khả năng Thì tôi không có lời giải thích nào rõ ràng hơn Anh nhận thấy là mình Cũng đang bị rơi vào cõi mơ hồ phải không Bởi vậy tôi mới hoài rằng Anh đã có phương án dự phòng nếu như có ai đó cho chúng ta gặp phải nguy hiểm hay chứ Anh đừng nói rằng nước chảy đến đâu thì chúng ta bắt cầu từ đó nhé. Rõ ràng là những lời nói của Hà Nghiêm đang làm cho Lai Lâm rất khó xử. Anh đang không biết phải trả lời thế nào thì Bù Linh lên tiếng đỡ lời. Sự việc không hề đơn giản cho chúng ta có thể lường trước được đâu Hà Nghiêm hạng. Những điều mà ta không bao giờ ngó tới nó vẫn cứ có thể xảy ra. Nếu như thật sự trên dãy núi đó có sự hiện diện của những kẻ xấu nào đó thì rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi. Vì bọn chúng luôn ở trong bóng tối. Cách duy nhất mà chúng ta có thể đảm bảo được an toàn ở mức cao nhất đó là tổ chức đi thành một nhóm và không được phép tách rời với bất cứ lý do gì. Ngoài biện pháp đó ra thì những việc còn lại chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi. Chúng ta cũng không quên phải luôn để cao cảnh giác để giảm thiểu rủi ro bất chắc ở mức tối đa. Nếu như không mai có chuyện gì đó xảy ra thì âu đó cũng là mệnh trời. Mọi người đều gật đầu đồng ý trước lời của vua linh vừa nói vì họ đều hiểu được rằng họ chẳng còn có cách nào khác tốt hơn. Lúc này ánh mắt ai cũng ánh lên sự quyết tâm mạnh liệt. Chỉ có Hà Nghiêm là đang có vẻ lạc lắm qua cuộc thảo luận vừa rồi thì cũng có thể hiểu được tâm tư của anh rõ ràng là anh không hề ưa gì lai lâm nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện